Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điềm Phản Diễn đọc Heo Lòng chịu thị quan đột nhiên thoáng đau tớn Suy nghĩ minh men một lúc Sau đó cô mới lên tiếng Mọi người uống rượu sao? Ví Diệu em cũng muốn uống rượu Thí dịu nhìn chịu thủy quang lúc này như một đứa trẻ không chịu thua kém ai, điểm mang tối. Hết rượu rồi, chỉ còn trà xanh thôi. Chịu thủy quang không uống rượu được mà cũng bày đặt uống với người ta. Mọi người thấy không có chuyện gì xảy ra nên vẫn tiếp tục nói chuyện. Chịu thủy quang theo thói quen vẫn uống trà xanh như ngày thường. Hy vọng đang nói gì đó với cô gái ngồi bên trong phòng rất ồn. Cô cũng chẳng thấy nào gây thừa họ đang nói gì. Không biết từ ước nào trà xanh trong tay cô đã chuyển sang hành uống rượu. Đến nổi, mặt đỏ ẩn, hai mắt cây gà, cũng không dám nhìn người ngồi bên cạnh. Chữ thủy quang uống hết nữa bình rượu, lão đảo đứng lên nói với hi hiệu. Em sai. Những chuyện xảy ra sau đó cô cũng không còn nhớ rõ. Một lát sau tỉnh dậy, cô đang ngồi ở trên sân thượng, bên cạnh còn có một người hút thuốc cô nhắm mắt lại, không thèm kỹ nữa Cười nọ, biết cô đã tỉnh, nói, Em có khỏe không? Giọng nói hòa lẫn cùng tiếng gió kích cao. Chị thấy Quang vốn cười, trước kia sang phim vư tình, cô gái trong phim cũng giống như cô bây giờ. Sau khi tỉnh dậy, chơi dự một lúc lâu mới mở miệng đối với đối phương, anh khỏe không? Bây giờ thì cô đã hiểu rõ rồi, thời gian cũng như một vũ khí lợi hại. Có thể sơ dịu nỗi đau của người khác, nhưng chính nó cũng có thể như một con dao cướp sâu thêm vườn vết thương lòng. Ngay khi cả hai gặp lại, tưởng chừng như vẫn có thể ngồi đối chuyện như hai người bạn. Như sự thật chứng minh rằng là không thể. Im lặng cả buổi, cô nghĩ thầm trong bụng. Anh khỏe không? Kỳ thật, câu hỏi đã không cần đáp án. Dù anh khỏe hay không khỏe, thì cô và anh cũng đã chẳng còn quan hệ gì với nhau. Chịu thị quan ôm đầu đến dậy. Cô rất muốn hy vọng mỉm cười nói. Ừ, anh rất khỏe. Đáng tiếc hôm nay, Mọi thứ đều diễn ra quá bất ngờ Cô không đoàn nào giống như trong phim Mà có thể tình tĩnh nói mấy lời này Hy vọng Cô gái có tăng khởi đứng Ở hành lang kêu Chịu thị quan bỏ tay Hy vọng cha đi xuống lầu Cô bước đi mà lòng đau như cắt Đầu nặng chịu Tim đập thật nhanh Cán người siêu siêu vẻ vẹ vẹn như sắp té chỉ nghĩ vậy thôi mà thủy quang đã tép thật may mắn ở phía dưới còn có một người nhanh tay đỡ lấy cô cô ló thái nghe được tiếng hy vọng hô to phía sau tiểu quang chưa thủy quang nghe được anh kêu tên cô lòng cảm thấy nhiên nặng chịu cũng không quay đầu lại nói em không có sai chân đứng không vững bất ngờ nhau cũng chưa nhìn rõ người trước mặt là ai đã hôn lên môi người ấy triệu thị quang lặng im trên đền này mấy ai say rượu lại thừa nhận mình say chứ kỳ hầu chỉ làm môi chạm môi răng chạm răng mà thôi theo cái tuổi trời ít ỏi của triệu thị quang cô cũng không biết hôn môi thực sự là thế nào về sau khi cô nghĩ lại cũng đoán được cái này chính là kết mà mọi người thường nói Kiều thủy quang không nhớ rõ Thủ hôm đó cái dạy bao lâu Trong đầu chỉ cảm thấy những bản thân hình Dựng hy vọng Sau đó thì đầu óc mơ mơ hồ hồ Sau đó thì đầu óc mơ mơ hồ hồ Điện người ta xít chặt lấy Hai cánh tay càng ôm chặt mình hơn Bên tay chỉ nghe được tiếng nhà sập sình Giọng nói huy kháo ồn ào Của nam nữ ở đây Rất nhiều tập âm Rồi mắt sáng trong của chị Thủy Quang lờ mờ Nhìn người đã cuốn mình, lầm bầm nói Anh trai này sao thấy quen quen Chỉ cảm thấy vòng tay ôm mình hơi buông lỏng Người nọ mặc áo zombie màu vàng Còn đeo mắt kính nữa Đầu ốc cô giờ cướp tay một mòng Gắt vào người đó Hết là lại bảo mình không say Ai mà tin được